Video truyện kiếm hiệp chương dự, mến chào quý kính giả. Tiếp theo là phần 40 Linh Mã Hùng Phong, tác giả Tiết nhạc, diễn giả đọc, chương dự. Lúc này quân Trung Thánh đã chạy đến bờ sông Đại Dân. Gian sông là rừng rậm dân lông nóng lòng, cũng dở hết khinh công ra đuổi theo. Nhưng quân Trung Thánh sau khi cất tiếng cười đã biến mất vào rừng, dân Long đành chững bước buông tiếng thở dài chỉ nghe tiếng của quân trung Thánh từ trong rừng vọng ra. dân long lão phu giờ đây đã không còn ý định thu nhận ngươi làm truyền nhân y bác mà chỉ muốn lấy mạng ngươi. nếu người thông minh thể hoàn ngoãn tự dẫn thì hơn. dân long giật mình kinh hãi, dội quay nhìn vào xung quanh, nhưng ngoài khu rừng giang sông ba mặt đều là đồi núi chập chùng khó bề trông thấy cảnh vật ngoài mười trượng. dân long thầm thì trong bụng. Quân Trung Thánh có lẽ không nói ngoa, bọn âm dương sông Mỹ, tứ thị dệ và cửu bộ Pháp hẳn là đang ở quanh đây, nếu kéo dài thời gian e bất lợi cho mình. vào rừng truy kích không phải là một hành động thông minh, nhưng chàng có thể bỏ đi như vậy chăng? Không được, một là chàng không có mặt mũi nào gặp lại tận mẫu hoa và Nhạc phụng linh. Để cho quân Trung Thánh đào thoát thế này, chàng biết ăn nói thế nào với hai nàng đấy hai là hành động của hắc bá dương quách tầm dư đã bại lộ rồi tất nhiên quân trung thánh sẽ chẳng buông tha mình cũng không thể ngoảnh mặt làm nữa ba là nhật phụng linh và tần mậu hoa rất có thể đã xa lưới rập của bọn chúng mình phải dò xét rõ ràng rồi mới có thể quyết định đằng khi phân dân do dự bỗng lại nghe quân trung thánh cười to nói <cười> dân long lão phu ở trong đây chờ đợi đã quá lâu rồi Muốn vào thì vào Muốn đi thì cứ đi Sao lại còn đứng do dự như vậy Dân long câu chặt đôi mày kiếm Xong vẫn đứng yên tại chỗ Bỗng trong rừng có tiếng ồn ào Một người lớn tiếng nói Bẩm tồn chủ đã bắt được ngũ đệ của lão nô rồi Dân lòng nghe ra Bọn tai sai của quân Trung Thánh Đã tụ tập đông đảo ở trong rừng Và người lên tiếng đó chính là Độc tâm chúc dùng lục nguyên minh Kẻ đứng đầu là Ngũ Hành Thiên Tôn Dân lòng bất giác rợn người Đây thật là một điều kinh khủng Lục Nguyên Minh đã biết Hắc hát Bá Dương là ngũ đệ của mình Mà lại cung kính phục tùng quân Trung Thánh như vậy Có thể thấy loại thuốc mê quạt tâm hồn này Quả thật là lợi hại vô cùng Chỉ nghe quân Trung Thánh cười ha hả nói. <cười> Tình quý đen này có thể được là ân nhân cứu mạng của dân lòng Hãy phòng bế yếu quyệt toàn thân hắn Treo lên cây bạch dương kia, để xem thằng dân lồng bỏ rơi hay là sẽ xả thần cứu hắn đây. Liền nghe thấy tiếng đồng thanh đáp, tung lên. Dân lồng nghe ra, đó là ba thiên tôn trưởng lão Lục Nguyên Minh, trừ các thanh già tài bất tu ba người. Đồng thời cũng nghe ra, có người bị treo lên cây. Vậy thì việc hát bá dương bị bắt quả đúng là sự thật rồi. Nhưng khu rừng rậm rạp từ ngoài nhìn vào chẳng thấy được gì cả. Dân Long đành đứng thự ra tại chỗ. Lát sau lại nghe có tiếng người nói. Bẩm tồn chủ, hai ả nha đầu kia cũng đã bắt được rồi. Dân Long giật nảy mình. Chỉ nghe quân trùng thánh lại lớn tiếng cười dài nói. Hơ hơ hơ hơ, tốt lắm, hãy trèo hết bên cạnh tên quý đen kia. Để xem Dân Long vào cứu hay không. Nếu nói trong một giờ mà hắn không vào. Thì sẽ từ từ xẻo thịt hai ả mà nhắm rượu. Quả nhiên dân long nghe thấy có tiếng quát mắng của nhạc Phụng Linh và Tần Mộ qua. Nhưng lát sau đã im lặng. Hiển nhiên hai nàng đã bị điểm quyệt. Dân long nghe lòng kiểu nặng. Chàng thật không ngờ lại lâm vào tình thế tệ hại thế này. Vậy là chàng không thể nào bỏ đi được nữa. Bất luận đây là hầm lửa hay giặc dầu. Thì chàng cũng phải liều mạng mà sống vào. Chàng quay đầu nhìn quanh. Lập tức phi thân lên một ngọn cây ẩn núp Theo sự phán đoán Nơi bọn quân Trung Thánh hiện diện cách chừng 50 trượng, Vậy là nằm ngay giữa khu rừng Dân lông bèn nhón nhón đi trên ngọn cây tiến lần tới Chàng ngắm ngầm dẫn thần công lục soát, Hoàn toàn không có người ẩn núp ở trên ngọn cây Đồng thời chàng cũng biết là quân Trung Thánh không cần thiết cho người mai phục trên cây Bởi chỉ cần bao dây xung quanh nhạc phụng linh và tầng mẫu qua là đủ rồi. Chàng chẳng hiểu rõ, hành tung của mình có bị bọn tai sai của quân trung thánh phát giác ra hay không? Ước tính khoảng cách có lẽ đã đến gần chừng 30 trượng Qua kẻ lá, có thể trông thấy bọn người của quân trung thánh rồi. Lập tức dân lòng nghe máu nóng sôi sục chỉ thấy quân trung thánh nơi chỗ tai gãi đã được băng bó. Bọn tứ thị vệ và cửu hộ pháp đang đứng dây quanh, bà thiên tôn trưởng lão thì mặt mày trơ khất, đứng thành hình tam giác thái độ hết sức là nô bộc Trên một cây bạch dương đang treo lũng lẳng ba người, đúng là hát bá dương cùng nhạc phụng linh và tần mẫu qua, họ bị treo cách mặt đất chừng vài thước. Quân trung thánh ngạo nghễ nhìn quanh, cười sắc lạnh rồi nói. Bốn tôn chủ tùy bị mất đi một cánh tài, Nhưng sự thiệt hại ấy rất là xứng đáng, Phải nên ăn mừng mới đúng, Hãy bài tiệc ngay trong khu rừng này, Ăn uống một phen cho thỏa thích đi, Mấy người áo đen đồng thanh nói, Đã có chuẩn bị sẵn rượu thịt rồi, Chỉ chờ tôn chủ dặn bảo, Quân trùng thánh khoái trả nói, <cười> Hãy màu màu mang lên đây, và chuẩn bị một lò than cùng với các món phụ liệu có lẽ đêm nay bổn tôn chủ phải thưởng thức món thịt người nướng nữa đó lát sau những thấy rất nhiều người áo đen lăn xăng qua lại trong rừng quả nhiên là một bàn tiệc thịnh soạn đã được bày lên và một lò lửa rực cháy đặt cạnh bàn với đầy đủ dao nĩa và các món phụ liệu quân trung thánh cười ha hả Một mình ngồi vào bàn thẳng nhiên ăn uống Với cánh tay trái còn lại Những người áo đen cùng ba thiên tôn trưởng lão đứng dây quanh Nhưng không thấy âm dương sông Mỹ đâu cả Dân Long Thầm cân nhắc Mỗi mình chàng đối phó với những người hiện diện kia Khả năng thắng bại tương đương nhau Còn nếu âm dương sông Mỹ đang ở gần đây Thì kết quả khó thể nào tưởng tượng được Thời gian chậm chậm trôi qua Ba người bị treo trên cây không hề động đậy, Hiển nhiên đều đã bị điểm khóa quyệt đạo Quân Trung Thánh đã ngà ngà say, Sâu ly rượu rồi cười nói Đã được bao lâu rồi Lập tức bên cạnh có người đáp Đã gần một cánh giờ rồi Quân Trung Thánh một tay dỗ mạnh xuống bàn quát lớn chuẩn bị nướng thịt người đi Rồi ngửa mặt cười gian nói tiếp Tên dân lông đó tự hào là bậc anh hùng hảo hán gì mà lại một mình đào tấu bằng hữu tình nhân gì cũng bỏ mặt hết rồi dân lòng nghe như bị dao nhọn đâm vào tim nhưng thấy bọn áo đen lại người thì lăn xăng quạc lò kẻ bài biển giao nữa trong số một người cung kính không mình khả nói chẳng ai tôn chủ định nướng người nào trước vậy quân Trọng Thánh cố ý lớn tiếng nói Tình quỷ đen kia thịt dài lắm, Chẳng ngoan lành gì đâu, Tất nhiên là hai á nữ này rồi. Dần, dần, Nhưng chẳng ai tôn chủ, Chọn á nào làm thịt trước. Quân Trung Thánh cười hề hề, <cười> Người là tai thợ nấu giỏi, Hãy chọn dùm bổn tôn chủ đi. Thừa dần, Người áo đen liền lấy từ trên lưng ra một ngọn trĩ thủ, Đưa lên miệng ngậm ngang, Y sải bước, Đi tới thả dây cho nhạc phụng linh hạ xuống thấp Đôi chân chỉ còn cách mặt đất chừng một thước Sau đó y đưa tay ra Toàn xé áo nhạc phụng linh Thốt như một luồng sáng đỏ bay giúp tới trúng ngay yết hầu của gã áo đen Chỉ nghe một tiếng hữu khẽ lập tức ngã ra chết tốt Bọn chứng nghĩa đoàn hiện diện Liền lập tức nhốn nháo hỗn loạn Quân trùng thánh khoát tài quát lẫn Không được manh động Hãy kéo sát y ra ngay Mọi người lập tức im lặng, hai người áo đen kéo tử thi kia ra xa. Quân Trung Thánh vẫn ngồi ngay ngắn ở trên ghế cười và nói. <cười> Dân Long, như vậy chẳng cứu được họ đâu, hãy mau hiện thân ra đi. Muốn giải quyết bằng văn hay võ cũng được, chúng ta hãy giải quyết triệt để thì hơn. Lúc này Dân Long đã đến gần cách chừng 10 trượng, đang ở trên một ngọn cây du Vừa rồi chàng đã phóng ra một mũi ánh quyết tiễn Cứu nguy cho nhà Phụng Linh Nhưng quân Trung Thánh nói đúng Như vậy không thể nào giải cứu được hai nàng Bởi sự sống chết của họ Vẫn còn nằm trong tay của quân Trung Thánh Trừ khi mình hiện thân ra Quyết một phen tử chiến Thì mới giải quyết được vấn đề Nhưng dân lòng không thấy còn giải pháp nào hơn Tài nắm chặt trích quyết kiến Vừa định phi thân xuống Bỗng nhiên ở phía bên kia Nghe tiếng truyền âm nhập mật lên tiếng nói, dân công tử chớ nên nóng nảy. Dân Long sửng sốt, lúc này mới phát giác ra có một bóng người cũng đã nắp trên ngọn cây cách ngoài mấy trường. Định thần nhìn kỹ thì ra là kim thủ ngọc nữ Hoàng Sơn Phụng. Dân Long cũng dội, dùng truyền âm nhập mật nói, Hoàng cô Nương. quan Sơn Phụng dẫn truyền âm nhập mật nói, đừng dội, tình thế trước mắt nguy cơ trùng trùng tôi đã phái song hồ và độc mãn tìm cách giải cứu cho họ rồi hy vọng là sẽ thành công dân long vừa định nói thì bỗng nghe quân trung thánh quát dạt dân long nếu người còn chưa chịu hiện thân bỗng tôn chủ sẽ tức khắc xẻo thịt họ nướng ngay bỗng một người áo đen đến gần hớt hải báo bẩm tôn chủ bờ sông bên phải bỗng có xương đỏ bốc lên hoàng trung thánh kinh ngạc xương đỏ ư Sương đỏ như thế nào Thuộc hạ chưa dò xét kỹ Chỉ biết bên bờ sông bóng dừng Có sương đỏ bốc lên Là lan rộng đi hơn 10 trường Đang lan dần vào rừng Quân Trung thánh đứng phát dậy đi Tới đi lùi mấy bước Đoạn trầm giọng nói Tử đại thị vậy hãy cùng đi dò xét cho rõ ràng Một là sương đỏ từ đâu mà có Hai là có độc hay không Ba là có khả năng lan vào trong rừng này hay không Lên. tứ đại thị dệ lập tức phóng mình nhanh đi Đột nhiên trong rừng bóng xuất hiện một quả cầu trắng to cỡ quả dưa hấu Bùng Một tiếng nổ tung Một cuộn khói trắng tỏa ra thật là một điều kinh người Bọn tài xài đứng quanh quân trung thánh không khỏi kinh hoàng nhốn nháo Nhưng ngay sau khi quân trung thánh quát bảo mọi người yên lặng Bọn thấy hai bóng người dần dần hiện rõ trong làng sương trắng đó Hai người ấy tướng mạo kỳ lạ, phục sức quái dị Trong đó có một người mặc áo dài màu đỏ, tóc đỏ phủ dai, mặt cũng đỏ gai, trông thật khủng khiếp. Người kia thì toàn thân y phục trắng, tóc bạc phủ dai, tướng mạo chẳng khác lão nhân áo đỏ là bao, khác chăng chỉ là hai màu đỏ và trắng mà thôi. Hai người không hề có binh khí, ngân ngang đứng giữa rừng, chỉ cách bọn cứu quân trung thánh chừng hai trượng Lúc này màn đêm dày đặc Sự xuất hiện của họ hệt như là quỷ quái Quân Trung Thánh thoáng cảm thấy khiếp hải rồi nói Nhị vị là Hai lão nhân đồng thanh đáp Hơ, Ngươi là ai Không nhận ra hai lão già này sao Quân Trung Thánh trong lòng có sự hoài nghi Xong vẫn trầm tỉnh nói Xin thứ lỗi cho lão ồ mắt kém Quả tình không biết hiệp giá hai vị là ai Lão Nhân Áo Trắng bật cười cao giọng ngâm. <cười> Khối trắng hiền sương đỏ tàn. Miêu cương đại lương có sông yêu. Thừa sức bạc núi lấp biển. Ai khôn hồn thì hãy lánh xa. Lão Nhân Áo Đỏ tiếp lời. Giờ đã biết hai lão già này là ai rồi chứ? Quân Trung Thanh lúng túng nói. Vậy vậy ra nhị vậy là đại lương sông yêu. Hai lão nhân đồng thanh cười. cười. Đúng vậy, kể ra người cũng khá hiểu biết đâu. Quân Trung Thánh giả trầm ngâm nói. Nhị vị đã tuôn hoành mấy mươi năm trình chốn giang hồ, chưa từng gặp đất thú đã lập nền biết bào công tích trồng giới gió làm nhìn. Lão nhân áo đỏ gằn giọng. Nhưng sao? Người nói đang sao mà ấp úng vậy hả? Quân Trung Thánh đành nói. Xin thú thật, nghe đầu nhị vị đã bệnh chết hồi trăm năm trước. Lúc ấy nhị vị có lẽ đã hơn trăm tuổi rồi. Lão Nhân Áo Đỏ phá lên cười. cười. Không sai. Lão Phu năm nay đã 227 tuổi. Lão Nhân Áo Trắng tiếp lời. Còn Lão Phu thì 226, bao giờ cũng kém hơn Lão Huỳnh một tuổi. Nhưng... Tên tiểu tử này nói gì thế? Chúng ta đã chết hồi trăm năm trước rồi ư? Lão Nhân Áo Đỏ cười ha, hả? Bận tâm làm gì? Cái điều dớ giận ấy. Nếu như xem thường chúng ta tuổi già thì cứ dạy cho hắn một bài học đi. Quân Trung Thánh vội xưa tài nói Nhị vị chớ nên hiểu lầm Dám hỏi nhị vị vào Trung Nguyên làm chi vậy? Lão Nhân Áo Đỏ bực tức nói Ai mà thích đến cái nơi quái quỷ đầu đâu cũng là người này. bọn ta đúng ra là đến mạt mễ nhĩ để thầm viếng bạn cũ. quân trung thánh giật mình. chẳng ai như vậy tìm bạn cũ là ai? lão nhân áo đỏ gằn giọng. ở cái vùng mạt mễ nhĩ thì còn ai nữa? tất nhiên là âm vương sông mỹ bớt liễu phàm và di bất hạt rồi. quân trung thánh kinh ngạc nói. Nhị vậy đến mạc mễ nhĩ tìm thăm âm dương sông Mỹ. Tại sao lại đến trung nguyên vậy? Bọn ta không tìm thấy âm dương sông Mỹ ở mạc mễ nhĩ. Nghe đầu họ đã vào trung nguyên. Nên bọn ta mới đuổi theo. Lão nhân áo trắng tiếp lời. Nhưng cũng vẫn chưa tìm được. Có lẽ bọn ta chiến này đã hoài công. Quân trung thánh đảo mắt quanh liên hồi rồi nói. Về âm dương sông Mỹ thì tiểu lão nhì có biết chút ít đâu. Lão Nhân Áo Đỏ rướn người vội hỏi. Nói mau, họ hiện giờ ở đâu? Quân Trung Thánh áp ủng nói. Nhị vị đừng nóng mấy hôm trước đây âm dương sông Mỹ co đến Thái Sườn. Nhưng chỉ ở lại một đêm đã về mạc mế nhĩ rồi. Lão Nhân Áo Đỏ thoáng câu mại. Sao? Đã trở về mạc mế nhĩ rồi ư? Hệt như là chơi trò cút bắt vậy Lão Nhân Áo Trắng trừng mắt Tiểu Lão Nhi này là cái thá gì Sao thể nghe lời hắn được Quân Trung Thánh vội nói Tiểu Lão Nhi là chủ nhân quyết bìa Nếu nhiều gì hiểu biết nhiều về sự việc Ở Trung Nguyên không phải biết Lão Ô Là một bậc tôn chủ thống trị gió lâm giang hồ Lão Nhân Áo Trắng lại trừng mắt nói Vậy có lẽ là người đã không nói dối chứ gì Quân Trung Thắng dội nói, nếu có một lời dối trá, tiểu lão Nhi sẽ chết một cách thề thảm đồ. Lão Nhân Áo trắng hoài sàng, lão Nhân Áo đỏ rồi nói. Tiểu lão Nhi này đã thề nặng, xem ra lời nói của hắn có thể tin được. Chúng ta hãy mau mau về mạc mế nhỉ, nếu đi nhanh thì có thể đuổi kịp họ ở dọc đường đó. Lão Nhân Áo đỏ gật đầu nói, đúng rồi, mau đi thôi. Đoạn quay người toan bỏ đi. Nhưng vừa cất bước thì lại bị lão nhân áo trắng nắm kéo lại. Lão nhân áo đỏ câu mài ngạc nhiên hỏi Lại sao nữa đây? Lão nhân áo trắng đưa tài chỉ. Đại huynh không thấy ba người bị treo trên cây kia sao? Lão nhân áo đỏ gật đầu. À, phải rồi. Việc này chúng ta không thể làm ngơ được. Này, hai con bé và thằng hát tiểu tử kia làm sao vậy? Vì sao... Lại treo họ lên trên như thế hả <cười> người cũng biết hướng thụ quá đi hả Nào rượu, nào thịt Lại còn lò lửa nữa người định làm cái gì đây Nướng thịt người ăn à Quân Trung Thánh áp ứng à, dạ, Chỉ là trừng phạt Bà tên đệ tử phản nghịch thôi Xin nhị vị chó bận tâm Lão Nhân Áo Đỏ quát mắt nói Không được Bọn ta rất là bận tâm thả bọn họ xuống đi. quân trung thánh cười lại. bọn chúng đều có màn tội rất nặng. nhị vị xưa nay được tiếng là hành hiệp trường nghĩa, hắn không quyết can thiệp vào cái chuyện này chứ. lão nhân áo đỏ hừ một tiếng thật mạnh rồi nói. và ngoại mạo của người cũng đủ biết người là một kẻ nhầm hiểm, làm sao có thể tin được lời nói một chiều của người. lão phù lặp lại một lần nữa. Hãy thả ba người kia xuống mau. Lão Nhân Áo trắng lại tiếp lời. Nếu người đã từng nghe nói đến danh hiệu của bọn ta. Thì cũng phải biết tính nốt của bọn ta chứ. Quân Trùng Thánh lúng túng nói. Ờ dạ dần dần dần. Hiển nhiên lão hết sức là khiếp hãi Trước danh tiếng của đại lương sông yêu. Lão Nhân Áo đỏ quát lớn. Sao còn chưa chịu động thú đi. Cho người hay. Nếu còn chờ chờ chút nữa thì ngay cả toàn bộ thuộc hạ của ngươi sẽ không còn ai sống sót mà rời khỏi đây đó. Quân Trung Thánh tái mặt, dội khoát tài lớn tiếng nói. Mau, mau thả người xuống ngay. Một người áo đen liền dội vàng đến thả hát bá dương, nhạc phụng linh, tầng mẫu qua xuống đất. Lão nhân áo đỏ cất tiếng cười hà hả quá. <cười> Các người hãy cố đi được rồi. Quân Trung Thánh lúng túng nói chẳng hài nhị gì, gì lão nhân áo đỏ giọng nhạt nhẽo bọn ta cũng sẽ túc khát rồi khỏi đây đi tìm âm dương sông mỹ ngay lão nhân áo trắng quát to lớn ngươi không nghe thấy hay sao sao còn chưa chịu cút đi quân trung thánh dội khát tài hồ to lui về thái sơn ngay tất cả bọn tài sài của chính nghĩa đoàn kể cả ba thiên tôn trưởng lão tâm trí mê loạn và quân trung thánh lần lượt phi thân bỏ đi Chẳng mấy chốc đã hoàn toàn mất dạng. Dân lông ở trên ngọn cây trông thấy rõ ràng. Chàng hết sức ngạc nhiên thắc mắc. Xong cuối cùng đã hiểu ra. Đại lương sông yêu kia chính là sông hồ và độc mãn đã giả dạng. Quân trùng thánh tùy gian xảo. Nhưng không hề nghi ngờ gì về đại lương sông yêu giả mạo. Mãi đến khi lão ta đi khỏi. Dân lông mới thở vào như vừa trút được một gánh nặng ngàn cân. Ngay khi chàng định phóng xuống bỗng nghe quan Sơn Phụng truyền âm nói hải khoan đã, lão quân trung thánh cực kỳ xảo quyệt, rất có thể còn để lại người theo dõi. Hoặc thình linh quay trở lại, dân công tử hải đi xem xét một phan thì ổn thỏa hơn. Dân lòng nhẹ gật đầu, phải rồi, dân mẫu đi đây. Đoạn như thể u linh lướt đi về hướng khúc dạng của bọn quân trung thánh. Lúc này sông hồ và độc mãn đã giải quyết cho nhạc phụng linh, tầng mổ qua và hát bá dương. Ác Dương vẫn còn thừ ra như cả mất hồn, Còn hai nàng thì đã quỳ mọp xuống Đồng thanh nói Đà tạ nhị vị tiền bối đã cứu mạng. Độc mãn giả làm lão nhân áo đỏ Ngưng ngùng cười nói Ờ không, không dám, không dám Nhị vị cô nương miễn lễ đi Bỗng nghe Quang Sơn Phụng truyền âm nói Hãy bảo họ tức tóc rồi khỏi đây ngay Độc mãn liền cười nói tiếp Nhị vị cô nương định đi đâu bây giờ chúng tiểu nữ nhất thời hai nàng chẳng biết trả lời làm sao cho phải bởi họ cũng chẳng biết nên đi đâu sau cùng thì nhạc phụng linh nói tiểu nữ định đến thái sơn độc mãn kinh ngạc nói thái sơn ngư bọn khi nãy chẳng phải đã trở về thái sơn đó sao tại sao nhị vị cô nương lại còn muốn đến đó tìm cái chết hay sao hả nhạc phụng linh mỉm cười nói lão tiền bối không phải lo chúng tiểu nữ có một nơi kính đáo tại thái sơn không sợ bọn họ phát giác, đồng thời tiểu nữ cũng muốn đến đó tìm người. Độc Mãn vừa đỉnh nói, bỗng nghe Quan Sơ Nguyệt tiền âm nói, khỏi hỏi nhiều, bảo họ đi mau. Độc Mãn giật mình giỏi truyền âm nói, lão nô tuần lệnh, đoạn bèn nói, muốn đi thái sơn hãy đi đâu cũng được. Hãy đi mau đi. Hai lão già này cũng phải đi ngay đây. Bọn họ quay lại thì Hai nàng liền chẳng chút chần chừ Giái lại độc mãn và sông hồ, Rồi lần lượt nói, Đại ân không dám cảm tạ bằng lời, Chúng tiểu nữ xin cáo tự. Độc mãn khoát tài nói, Khỏi phải khách sao, Hát tiểu tử ngươi cũng đi đi. Hát bá dường chấp tay xá dạy Nhịu gì thế ngoại cao nhân Có biết quần trùng thánh, Đã dèo bao nhiêu tai quả trên giang hồ, Trời dẫn người quán, Nhị vị thần công thông quyền Sao không tiêu diệt chính nghĩa đoàn Trừ khử quân trung thánh Độc mảng đưa tay gãy đầu rồi trầm giọng nói Bọn ta đang có chuyện gấp Không rảnh để mà lo những chuyện bao đầu mấy Ngươi còn chưa chịu đi sâu Hát bá dường châu mãi Nhị dĩ chẳng phải đang định tìm âm dương sông mì ư? Độc mảng gật đầu nói Không sai Chính gì vậy mà bọn ta mới phải đi gấp Đến mạc mễ nhĩ hắc bá dương mừng rỡ nói Vì vậy không phải đi mạt mễ nhĩ nữa âm dương sông mỹ không hiểu đã bị quân trung thánh lôi kéo bằng cách nào hiện đã trở thành tâm phúc của y vừa rồi chẳng qua là quân trung thánh đã nói dối nếu tại hạ chỉ dẫn nhất định là sẽ tìm được họ song độc mãn thở ơi nói ngoài việc tìm âm dương sông mỹ bọn ta còn có việc khác cần phải làm nữa không thể nào nấn ná lâu ở đây Rất có thể một ngày nào đó bọn ta sẽ trở lại. Hát bá Dương thất vọng nói. Vậy nhiệm dị nhất quyết ra đi ư? Độc mạng bỗng lại nghe quan Sơn Phụng bực mình truyền âm nói. Lão làm cái gì vậy hả? Cứ lại nhảy mãi hãy bảo y đi mau. Độc mãn thoáng kinh hải. Dội sầm mặt quát lớn. Hát tiểu tử! Ngươi làm sao vậy? cứ lãi nhảy mãi nếu không mau cút ngay coi chừng lão phù nổi nóng Là sẽ lấy mạng người đó hắc hát bá dương sững sờ đành phải nói dần tại hạ đi ngày độc mãn quát to đi thì máu lên hắc hát bá dương tuy miệng nói đi nhưng trong lòng hết sức băn khoăn bởi lão quả khó thể quyết định là nên đi đâu ngay khi ấy bỗng nghe nhạc phụng Linh nói nếu quách tiền bối không biết đi đâu thì hãy cùng đi với chúng tiểu nữ và quỳnh có thể bầu bạn với tiền bối tuy ở trong thái sơn những nơi ấy rất kín đáo an toàn chờ khi nào nghĩa phụ về đến thì không còn gì phải lo lắng nữa thế là hắc bá dương liền cùng hai nàng dòng tai thi lễ cùng với sông hồ và độc mãn cáo từ ra đi chờ đến khi họ khuất dạng rồi quan sơ nguyệt mới phóng xuống đất đi đến bên sông hồ và độc mãn lát sau đã thấy dân long phi thân về đến Quang Sơn Phụng liền tiến tới hỏi Có phát hiện được địch tông hay không vậy? Dân lòng lắc đầu Không, bọn họ đều đã đi xa Quả nhiên là không hề để lại một người nào quanh đây cả Quay sang độc mãn và song hồ Chàng vông tay thi lễ nói Xin đa tạ nhị dị Chàng đảo mắt nhìn quanh Miệng ngập ngừng chẳng biết nên nói sao cho phải Quan Sơn Phụng khẽ nói dân công tử tìm nhị vị cô nương kia và hát bái dương có phải không? dân long ngượng ngùng nói họ đã đi khỏi rồi ư? vâng lẽ ra tôi định giữ họ ở lại nhưng họ không chịu và nói trọn kiếp này sẽ không gặp lại công tử nữa. dân long khẽ buông tiếng thở dài ngậm miệng làm thinh. qua sơn phụng cao chặt mại hồi lâu rồi bỗng nói độc mãn sông hồ ta đi thôi. Đoạn liền quái người dọn bỏ đi. dân long hốt quảng nói Sao? Cô nương định đi đâu? quan Sơn Phụng nghiêm giọng. Gia sư đã vào Trung Nguyên trước. Ta phải đi tìm lão nhân gia ấy. Dân lòng rung động cõi lòng nói. Cô nương không biết những gì xảy ra với lệnh sư sau khi vào Trung Nguyên thật sao? Hoàng Sơn Phụng thoáng đỏ mặt. Gia sư bởi quá buồn chán miêu cương. Bà vào Trung Nguyên hoạt động cho khuấy khỏa. Ta vào đây chính là để khuyên gia sư trở về miêu cương. Dân lòng ấp ủng. Nhưng lệnh sư đã... Hoàng Sơn Phụng trao mại già sư đã sao rồi Hay là dân công tử đã gặp lão nhân gia ấy Dân Long nghẹn ngào nói Phải Dân mộ đã gặp lệnh sư Nhưng lão nhân gia ấy đã tạ thế rồi Hoàng Sơn Phụng trợn to đôi mắt sững sờ nói Cái gì Già sư chết rồi ư Không thể như vậy được Công tử chớ có nói bậy nha Tuy nói vậy xong, mặt của nàng tái ngắt Biết chắc là sư phụ đã gặp điều chẳng lành rồi Dân long buông tiếng thở dài, đoạn liền kể lại cuộc gặp gỡ với kim tí bà bà. khi đề cập đến lời trăn trối của bà, dân long không khỏi đỏ bừng mặt. quan sơn phụng khóc sướt mướt. khi dân long vừa dứt lời nàng hét to một tiếng, sư phụ rồi ngã xuống ngất xỉu. đọc mãn và sông hồ thấy vậy cả kinh, dội không người nhẹ so bớt cho nạn. dân long bó rối đến thột đổ. Ước phải chì có thể chui được xuống đất mà lẫn trốn Hồi lâu sau Quang Sơn Phụng mới hồi tỉnh Chỉ thấy nàng mặt qua thảm não Nước mắt ràn rũa vẫn không ngớt sụt sùi khóc Chân lòng đứng thừ ra bên cạnh chẳng thốt được một lời Sau cùng Quang Sơn Phụng ngừng khóc Đưa tay lao nước mắt rồi nói Di hài của gia sư hiện giờ ở đâu Trong một sơn động dưới thung lũng gần ngủ qua lãnh Cách đây cũng không xa lắm, nhưng hiện giờ, nếu không thể đi ngay bây giờ thì cũng phải rời khỏi đây trước. Dân Long giỏi nói, đúng rồi, phải đề phòng quân Trung Thánh, có thể quay trở lại. Độc mãn và Sông Hồ vẫn giả dạng Đại Lương Sông Yêu đi trước dẫn đường, dọc theo khu rừng gian bờ sông, đi về hướng Tây. Một mạch đi hơn 10 dặm đường, qua Sơn Phụng mới bảo hai người dừng lại, thì ra trước mặt là một khu mộ địa quan vắng. Cây cối um âm tầm hết sức là kính đáo Hoàng Sơn Phụng dẫn trước đi vào mộ địa thở dài nói Hãy ở đây nghỉ ngơi một lúc đã Bởi nàng vừa bị một sự đã kích quá mạnh Tinh thần suy sụp quá mỏi mệt Nên cần phải nghỉ ngơi một lúc cho lại sức Dân Long ngồi xuống bên cạnh nàng Chàng lặng thinh không nói lời nào Hoàng Sơn Phụng ngồi điều tức một hồi Tinh thần như đã hồi phục khá nhiều bàn khẽ thở hắt ra rồi thất tiếng gọi độc mãn sông hồ độc mãn và sông hồ gọi đến gần đồng thanh nói chúng lão nô đây quan sơn phụng trầm giọng nói hai người hãy chia nhau canh giữ hai đầu nếu có biến cố hại tức khắc phát tín hiệu báo động trước nửa giờ sau hãy quay về đây gặp ta tuần lệnh độc mãn và sông hồ lập tức chia nhau phóng đi về hai hướng đông và tây Thế là trong mộ đẻ bây giờ chỉ còn lại Quan Sơn Phụng và Dân Long. Dân Long lưỡng lự một hồi, đoạn ấp úng nói: Dân Mộ." Vân Mộ cảm thấy rất là xấu hổ có lỗi với lệnh sư và cô nương. Quan Sơn Phụng ngạc nhiên: "Công tử nói vậy nghĩa là sao?" Dân Long ái náy nhìn nàng rồi nói: "Lệnh sư đã hy sinh quá nhiều vì tại hạ, nhưng tại hạ chẳng qua chỉ là một kẻ tầm thường, thật" Chẳng chút xứng đáng với tình yêu của cô nương. Hoàng Sơn Phụng châu mài nói. Nói với lời trăng trói của gia sư, dân công tử, dân lòng khẳng khái nói. Dù phải tan xương nát thật, thì dân lòng này cũng nhất quyết tuân theo. Hoàng Sơn Phụng đỏ mặt, dạy công tử, dân lòng cúi gằm mặt áp úng. Nếu cô nương vui lòng với lời trăng trói của lệnh sư, dân mổ xin nguyện có trời đất chứng giám. Không bao giờ thay lòng đổi dạ. Hoàng Sơn Phụng xúc động rơm rớm nước mắt từ từ giữa người vào dân long thẹn thùng nói đôi ta giờ danh phận đã định cũng nên đổi cách xưng hô mới đúng dân long rung động phụng mũi quan sơn phụng kích động lòng ca liền nhào vào lòng của dân long Độc mãn và sông hồ nắp ngoài dân mộ địa bởi quan tâm đến dân long và quan sơn phụng nên dù ở cách xa và cây cối ôm um tầm vẫn có thể trông thấy hai người đến khi hai người ôm nhau Mây đỏ mặt ngỡn ngùng ngoảnh mặt đi nơi khác. Độc mãn dụng truyền âm nhập mặt nói, Hồ đệ, tiểu thư của chúng ta với dân công tử đang làm cái gì vậy? Xong hồ cũng liền truyền âm đáp, Mảnh Quỳnh, thú thật là để trông thấy rõ hơn, Quỳnh đã phát hiện gì vậy? Độc Mãng ngập ngừng nói, Dường như hai người đã thân mật với nhau quá mức Lại ôm nhau thế kia. Nếu nói chuyện sợ chúng ta nghe thì cứ dùng truyền âm mà nói tới sao phải kề miệng vào với nhau như vậy chứ Xong hồ bực mình nói Đồ ngốc Đó không phải là nói chuyện à, à, Mà là hôn nhau đó Vậy mà Mãng Huynh cũng không biết Thật là uống sống mấy chục năm trời Đồ ngu Đợt Mãng nhớ người ra Hồn nhau Như vậy thì bẩn quá Hồ đệ có lẽ cũng chưa từng trải qua bao giờ như vậy có phải không Sông hồ cười hề hề <cười> Đó là bí mật Đầu thể tùy tiện nói ra được Mãnh huynh nên chú ý canh phòng thì hơn Đọc mãnh lặng thêm một hồi rồi bỗng lại nói Hồ đệ nè Ngô huynh muốn hỏi một điều này nữa Nửa giờ sau ta có nên trở về với tiểu thư không vậy Xong hồ phì cười nói Mãng huynh sao mà ngốc quá vậy? Nói chi nữa giờ, dù mười giờ đi chăng nữa, nếu tiểu thư không gọi thì chúng ta cũng đừng có binh động. Rồi thì tất cả đã trở về với sự yên lặng. Nửa giờ, một giờ, hai giờ, dân long và Quang Sơn Phộng vẫn không rời nhau. độc mãn và sông hồ cũng biết đều lặng lặng ngồi ngoài mẫu địa. Đột nhiên tiếng chim vỗ cánh bay rợp trời, mười mấy con đại bàng bay xà xuống độc mãn và sông hồ chưa kịp bẩm báo thì đã thấy dân long và quan sơn phụng cùng chạy ra khỏi mộ địa mười mấy con đại bàng lần lượt đáp xuống mặt đất trên lưng mỗi con đều có một người thì ra là bằng thành bạch phụng trấn ngọc mai cùng tả hữu sông dậy quyết phật quyết si và trưởng môn thiếu lâm hải ngu thiền sư người khiến dân long và quan sơn phụng chú ý nhất là một lão nhân trạc tuổi ngũ tuần mặt ao bác quái tài phe phẩy cái quạt lông dốc dáng mảnh khảnh dưới cầm râu vàng lưa thưa trong rất nghèo nàn mỗi người trùng phùng hết sức là vui mừng lão nhân cầm quạt lông ra chiều đắc ý ngạo nghễ đứng một bên mỉm cười lặng thinh tiến ngọc mai đưa mắt nhìn dân long đoạn quay sang quan sân phụng mỉm cười nói phụng muội tỷ tỷ chẳng biết làm sao để tạ ơn hiền muội nếu không nhờ hiền muội cứu giúp e rằng dân đệ đã mất mạng từ lâu rồi Hoàng Sơn Phụng cười bản lẻn lặng tin. Dân lòng cũng hết sức ngưỡng ngùng bối rối. Quyết si và quyết Phật lần lượt tham kiến cung chủ. Hải Ngu Thiền Sư cũng niềm nở chào hỏi. Mai Tỷ đã rời khỏi Thanh Dương Lãnh từ lúc nào, có trông thấy truy hồn mã hay không? Tiến Ngọc Mai nhẽ miệng cười nói. Linh mã đã về đến Thanh Dương Lãnh rồi, nếu không nhờ vậy thì mọi người đâu có đến đây. Dân lòng ngạc nhiên nói. Chả lẽ Linh Mã biết nói tiếng người cho Mai Tỷ biết tiểu đệ ở đây sao? tiếng Ngọc Mai cười nói, đó là công lao của ôn thông thần. Đoạn đưa tay chỉ lão nhân cầm quạt rồi nói, hãy mau báo kiến môn chủ đi. Lão nhân cầm quạt được gọi là ôn thông thần, liền ngoe ngoẩy, bước tới, chấp tài xá dài rồi nói. Học sinh ôn thông thần, sinh tham kiến môn chủ, dân lòng thoáng ngạc nhiên. Tôn giá cũng đã gia nhập chính nghĩa môn rồi. Ông thông thần lại xá dài nói. Học sinh được triển cô nương thu nạp. Đã tuyên thệ vĩnh diễn trung thành với chính nghĩa môn phò chính viết tà. Quyết lòng táo trừ chính nghĩa đoàn. Được triển cô nương trò giữ chức sư gia. Dân Long gật đầu cười. Ông mang dành thông thần. Hẳn là rất giỏi về chiêm tinh bói toán. Ông thông thần cất tiếng cười ngạo nghề. <cười> Không dám giấu môn chủ Khi truy hồn mã của môn chủ về đến thanh dương lĩnh Triển cô nương liền báo học sinh bói về nơi môn chủ đang có mặt Học sinh bói quẻ thấy tướng tinh lặng về hướng bắc Nằm giữa tử di và thái cực Môn chủ đang gặp quan nạn Nhưng nhờ có quần tinh dây quanh bảo vệ Thủ kinh vô hiểm suy xét vị trí nằm ở phía tây thái sừng Và gần sông đại dấn học sinh bèn báo với triển cầu nương thấy là mọi người tức tóc cưới đại bàn tới đây quá nhiên đã gặp được mùng chủ nói xong lại chắp tay xá dài đoạn lùi ra sau ba bước rủ tay đứng yên chân long ngẫm nghĩ một hồi bỗng quay sang triển ngọc mai nói tiểu đệ có một việc cần phải cho mai tỷ biết rõ triển ngọc mai ngạc nhiên nói mông đệ cứ nói đi Dân long ngượng ngùng nói nhưng tiểu đệ không thể nói một cách công khai ở đây Triển Ngọc Mai mỉm cười, à, vậy thì cứ dùng phép truyền âm mà nói. Dân Long cười bẻn lẻn, đèn truyền âm nói. Trong những ngày qua, tiểu đệ đã gặp một số việc khó thể tự chủ được. thế là chàng liền lần lượt tỉ mỉ kể lại mọi sự tình. Từ lúc hai người chia tay, Triển Ngọc Mai ra chiều đâm chiêu nhất thời chẳng cười, thừ ra tại chỗ. Dân Long ngưỡng ngập rồi nói, Mai Tỷ, Mai Tỷ có quán hận tiểu đệ không? tri ngọc mai nhẽ miệng cười long đệ đã nhận xét quá tệ về tỷ tỷ rồi đó tỷ tỷ đâu phải là hạng người ích kỷ hẹp hòi như vậy giả lại nếu không có sư đồ của kim tỷ bà bà có lẽ long đệ đã mất mạng từ lâu rồi dù là vì mối hận thù hay vì tiền đồ của kim bích cung thì tỷ tỷ cũng phải vô cùng cảm kích quan sơn phụng có đâu lại quán hận nạn hoặc quán hận long đệ kia chứ